và các bạn nghe đọc tiếp hồi ký đổ mạc. Chế độ diệt không diện. Hai lực lượng có tính quản chúng và có khả năng đề kháng những độc tố hủy hoại sinh lực quốc gia là đảng phái và tôn giáo. Sau 9 năm bảo trì của chế độ Ngô đỉnh Diệm, chỉ như đóm lửa bùng lên lần chót và cao điểm ngày cách mạng mùng 1 tháng 11 năm 63. Rồi sau đó không còn tiềm lực để duy trì thành quả của một phong trào đang lên 3 năm 6 chuột mà tôi trình bày trong chương trước Chỉ là hậu quả tất nhiên của cái thời kỳ 9 năm khốc hại trước mà thôi Các nhà làm chính sách của Hoa Kỳ không nhìn thấy được nguyên ủy đó Lại càng không phát hiện được vai trò và nhiệm vụ lịch sử Của các tôn giáo trong dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam nên là đánh giá sai lạc vị trí và sức mạnh của các tôn giáo cao đài và hào và Phật giáo Việt Nam mà họ cho là không chống cộng như giáo hội Thiên Chúa giáo. Cho nên sau 3 năm 6 trộn, người Mỹ lại can thiệp mạnh mẽ vào chính trường Việt Nam. Như cách đó 10 năm trước họ đã áp lực để đưa ông Diệm về và đẩy ông lên làm thủ tướng. Để khai sinh ra một nền đệ nghị cộng hòa với hai đặc tính rõ rệt quân phiệt Để sử dụng võ lực chống cộng Và thiên chúa giáo Để bảo vệ tinh thần chống cộng Nghĩa là chống cộng bằng vũ khí Và bằng quyết tâm của tông đồ Diệt ma quỷ Khai sinh ra nền đề nhị Cộng Hòa Bởi hai đặc tính đó Sau ba năm 6 trộn quả thật Phù hợp với ý đồ của lực lượng chính trị Của giáo hội thiên chúa giáo Đang thỏa mãn Vì thấy không có cụ thì loạn như thế Và đang lợi dụng tình trạng hỗn loạn mà họ cũng đã là một thành tố đóng góp để tìm cách trở lại chính quyền vì chỉ là một phần 10 dân số và vì đa số người thiên chúa giáo chỉ sống tập hợp đông đảo tại Sài Gòn và vùng phụ cận nên đã làm cho những ai thiếu nghiên cứu hoặc chỉ phân tích một cách phiếm diện theo nhãn quan chính trị Tây Phương tưởng rằng trong vấn đề tương quan quyền lực tại Việt Nam cố thiên chúa không phải là một thế lực chính trị vững mạnh và có tầm vóc quyết định cục diện chiến trường miền Nam. Trước năm 1954 tại miền Nam Việt Nam giáo hội Thiên Chúa giáo chỉ có các giáo phận Huế, Quy Nhơn, Sài Gòn, Bình Long, Cần Thơ. Nhưng từ khi ông Diệm lên cầm quyền và với cuộc di cư của hơn 700.000 giáo dân miền Bắc, ông Diệm và giáo hội La Mã cấp tốc mở thêm các giáo phận Đà Lạt, Mỹ Tho, Long Xuyên. Năm 1960. Đà Nẵng năm 1963, Xuân Lộc và Phú Cường năm 1964 Trong ý đồ mở rộng Đức Chúa, việc mở thêm hai giáo phận cuối cùng Đã được sắp đặt từ thời Tổng thống Diệp đến năm 1964 mới thực hiện Đồng thời để bảo vệ cho dinh độc lập và cho căn cứ của chế độ là thủ đô Sài Gòn Cũng như để phô trương sức mạnh của Thiên Chúa Giáo Ông Diệm đã cho xây dựng một cái giáp sắt Thiên Chúa Giáo, bao quanh Sài Gòn và cho phép giáo dân xâm chiếm đất đai Sài Gòn và vùng phụ cận. Ai đã từng sống tại Sài Gòn từ trước 1954 cũng phải nhận thấy rằng, đến năm 1963, Sài Gòn không còn mang tính chất Nam Kỳ nữa, mà đã bắt kỳ hóa theo kiểu Thiên Chúa Giáo. Sài Gòn không có được sự tổng hợp, phải có ba miền sau cuộc di cư với sự hòa đồng văn hóa, Mà đã tiến thành một đô thị đặc biệt thiên chúa giáo Trước năm 1954 Sài Gòn và chợ lớn Chỉ có nhà thờ Đức Bà Nhà thờ Huyện Sĩ Nhà thờ Tân Định Nhà thờ Ngã Sáu Nhà thờ Kỳ Đồng Nhà thờ chợ lớn Sau này quen gọi là nhà thờ Cha Tam Mà tín đồ phần đông là người Pháp Người Pháp gốc Việt và người Tàu Nhưng từ ngày ông Diệm lên cầm quyền Thì nhà thờ và tu viện mọc ra khắp nơi Chưa kể số nhà thờ trong các đơn vị quân đội Chỉ mới được thiết lập sau khi ông Diệm lên cầm quyền Giáo dân sống tràn ngập vùng Phú Thọ Ngã Tư Bảy Hiền, ngã Ba Ông Tạ Vùng Lăng Cha Cả Vùng Hạnh Thông Tây Vùng Tân Châu Sa Ngã Ba Chú ý Vùng Tân Định, Gò Vấp Cứ nhìn khu phạm ngũ lão Náo nhiệt gần chợ Sài Gòn Thì đủ thấy các cơ sở thương mại, kinh tế Báo chí đa số Đều do người công giáo làm chủ Vừa nhìn vào con số các trường tư, ta sẽ có ý niệm về sức chứa ảnh hưởng của người Thiên Chúa giáo tại miền Nam Việt Nam, dù dân số họ thua kém cả tôn giáo hòa hảo và cao đài. Cho đến năm 1969 trên toàn quốc Thiên Chúa giáo có 1.256 trường trung tiểu học và mẫu giáo. Trong lúc đó thì mãi cho đến năm 1970 Phật giáo mới chỉ có 160 trường trung tiểu học bồ đề còn cơ sở giáo dục của hai tôn giáo cao đài và hòa hào thì thật vô cùng khiêm tốn, nếu không muốn nói là con số 0. Chỉ một lãnh vực trên, khi phóng rộng ra mà không sợ sai nhiều, ta cũng thấy được sự hoạt động sông sáo của người công giáo di cư về mọi mặt, đặc biệt là về mặt chính trị, thứ chính trị giành giật địa vị danh lợi. Đã thế người công giáo Việt Nam còn được Hoa Kỳ cả chính quyền giáo hội lẫn tư nhân tin cậy, kiểm trợ hết lòng về phương tiện và thế lực nên Thiên Chúa Giáo Việt Nam càng bành trướng quyền lực mau lẹ và dữ dội. Người Thiên Chúa Giáo Bắc Kỳ như Jen khâu đã nói trong tác phẩm của ông là hạng người hiếu động to mồm mang nặng hận thù với người Việt dân tộc từ thế kỷ 17-18. Họ lại cuồng tín giáo điều và hẹp hỏi đến độ bất nhân cho nên sau cái chết của ông Diệm họ vẫn không chịu công nhận tội lỗi và trách nhiệm để trở về hòa đồng với khối đại đoàn kết dân tộc. Họ tìm cách vùng lên và tìm cách tái lập thế lực hầu tiếp tục quá khứ vàng son của họ để vừa có thể nắm được chính quyền vừa trả thù những lực lượng dân tộc vốn chỉ là nạn nhân của họ. Sau cái chết của ông Diệm người Công giáo trở nên đoàn kết hơn cả những người đã từng chống đối ông Diệm cũng quay về đứng chung một giới tuyến làm hậu thuẫn cho Nguyễn Văn Thiệu mà trường hợp Linh Mục Hoàng Quỳnh Và cao văn luận là điển hình. Yên tương đó, bên trong là do mặc cảm tội lỗi và bên ngoài là vì sau cái chết của ông Diệm, những sự thật về mối liên hệ giữa giáo hội thiên chúa giáo và chính quyền Diệm, đặc biệt là thành phần cần lao công giáo, càng lúc càng bị tiết lộ ra rõ ràng. Ngay của luật sư Nguyễn Văn Huyền, một nhân sĩ công giáo miền Nam, từng có thái độ bất hợp tác với chế độ Diệm, từng đà kích cần lao. Trong một cuộc phỏng vấn của báo chí, khi cách mạng bỏ 1 tháng 1 năm 63 vừa hoàn thành, thế mà rồi bất dĩ cũng phải hợp tác với Nguyễn Văn Thiệu. Thật ra thì sự phục hồi quyền lực của khối công giáo đã bắt đầu từ khi xảy ra cái chết của Thiếu tá Nhung, viên sĩ quan thân tín của tướng Dương Văn Minh, người đã sát hại hai ông Diệm và Nhụ. Kể từ cái chết đó, khối ông giáo tích cực hoạt động chống đối Phật giáo, chống đối sinh viên, chống đối các đảng phái để tiến lên cho đến khi họ lật được chính quyền dân sự của hai ông Phan Khắc Sỉu và ông Phan Huy Quang tạo lý do và cơ hội đưa dần Nguyễn Văn Thiểu lên làm tổng thống như tôi đã trình bày về phần Nguyễn Văn Thiệu tuy đã nắm được chính quyền nhưng tự biết mình vừa không đủ uy tín vừa cũng có hậu thuẫn đã thế còn bị Nguyễn Cao Kỳ thù nghịch và chống phá nên phải thỏa hiệp và đầu quân với khối công giáo để có hậu thuẫn chính trị hậu đương đầu với các khối đối lập Sự câu kết giữa kẻ cấp Nguyễn Văn Thiệu và bà già Công giáo đã biến chế độ Đệ Y Cộng Hòa thành ra chế độ diệm không diệm. Việc ra đời cuốn sách làm thế nào để giết một Tổng thống của Cao Thế Dung vào năm 1970 và việc ra đời cái tổ chức gọi là phong trào phục hồi tinh thần ngô định diệm của khối Công giáo mà Thiệu đã âm thầm chủ sướng càng tô đậm thêm cái căn cước thật sự của chế độ Thiệu là một chế độ diệm không diệm. Lợi dụng của hội đầu quân đó của Thiệu Mà nhìn thấy viễn tượng quyền lực Thiệu sắp được Người công giáo bèn quên cái tội của Thiệu Trong quá khứ là một con chiên ngoan đạo Và là một sĩ quan trung thành Với ông Diệm Nhưng cầm quân tấn công Dinh gia Long Để lật đổ ông Diệm Có quên cái tội đó mới thỏa hiệp được với nhau Trong vấn đề san sẻ quyền lực Và tiến hành được ý đồ phục hồi những quyền lực đã mất Những người công giáo Tự xưng là trung thành với ông Diệm cũng đã không ngần ngại ngừa tay nhận của Thiệu 500.000 đồng bạc để tổ chức lễ cúng kỳ ông Diệp lần đầu tiên tại Nghĩa Trang Mạc Đình Chi và còn mời cả vợ Thiệu đến tham dự. Buổi lễ đầu tiên ấy chính do âm mưu sắp đặt của Thiệu, như robot Samlen đã nói trong loạt bài của mình. Trung úy Nguyễn Minh Bảo Trong tập đời một Tổng thống nhân nói về lễ cúng kỳ của ông Diệp Tại Nghĩa Trang Mạc Đình Chi Đã tỏ lòng biết ơn và tôn vinh chính quyền thiệu Càng làm nổi bật Cái bản chất chế độ thiệu Là một chế độ Diệm nối giả Hàng năm Ngày 2 tháng 11 Tại Nghĩa Trang Mạc Đình Chi Sài Gòn Lễ truy điệu cố Tổng thống Diệm Được tổ chức trọng thẻ Ngay giữa thủ đô Buổi lễ được tổ chức trang trọng Với sự hiện diện của hàng vạn người Thật ra Chỉ vài người mà hầu hết là người công giáo còn nói lên thái độ sáng suốt vô tư đắc nhân tâm của chính quyền vì nó đã gây được niềm hân hoan cho một tập thể quần chúng đông đảo có tinh thần quốc gia chân trình. Nguyễn Minh Bảo là một sĩ quan thuộc Lữ Đoàn, liên binh phòng về Tổng thống Phủ, thời đệ nhất Cộng hòa, một cán bộ cần lao chỉ biết nhất chúa, nhì ông Diệm, còn tất cả chỉ là thư yếu. Rõ ràng trong lúc toàn quân, toàn dân, toàn thế giới ai cũng biết và phỉ chỗ chính quyền thiệu quân phiệt tham nhũng hại nước hại dân thì bảo lại ca tổng cái chính quyền đó là sáng suốt vô tư và đặc nhân tâm. Như bảo đã từng mù quáng ca ngợi, người ta chỉ thấy rằng dưới thời Ngô Đình Diệm các tôn giáo đã đạt được một thời kỳ hưng thịnh nhất. Trong cuốn sách của anh ta, điều đó chỉ nói lên hai đặc điểm đặc trưng của những thành phần cần lao công giáo Việt Nam. Thứ nhất là cuối công giáo sẵn sàng ca tụng và hậu thuẫn cho bất cứ ai, bất cứ thế lực nào, miễn là có lợi cho nước chúa, dân chúa. Và thứ hai, mà đây mới là điểm thê thảm, là những điều họ nghĩ, họ nói và họ làm, phản ảnh cái phong cách hành xử của giáo hội, đang chà đạp cái nội dung tốt đẹp của những lời giao giảng trong phúc âm. Năm 1966, nền đề nghị Cộng Hòa ra đời. Với vấn đề, với tâm giấy khai sinh chính trị đề tên chế độ Nguyễn Văn Thiệu, Để nhận diện chế độ này, ta không thể theo phương pháp thông thường đặt nặng vấn đề cứu xét các chính sách, thẩm định các cơ cấu chính quyền hay phân tích cái văn kiện căn bản về hành pháp và tư pháp. Mà trong trường hợp chế độ thiệu của miền Nam kể từ năm 1966, ta phải nhìn thấy rằng thành phần nhân sự lãnh đạo ở thượng tầng và cái thế lực hậu thuật của chế độ đó ở hạ tầng quần chúng. Thật vậy, kể từ năm 1954, chính trị miền Nam là một loại chính trị mà lực vận động chính là nhân lực. Chính sách đường lối, sách lược phương tiện đều bị Hoa Kỳ âm thầm hay công khai nắm lấy để điều động cho nên trong mỗi giai đoạn. Với mỗi chế độ đều có một khuôn mặt Việt Nam tiêu biểu, đều có một lực lượng Việt Nam nổi bật lên. Và chỉ cần xét khuôn mặt đó, lực lượng đó là ta có thể thấy được chân tướng chính trị và văn hóa của chế độ này. Đó là quy luật đặc thù của chính trị miền Nam từ sau 1954. Chế độ Thiệu cũng không nằm ngoài quy luật đó, cho nên chỉ cần điểm mặt thành phần lãnh đạo làm việc cho Thiệu và vì Thiệu, chỉ cần lôi ra ánh sáng thế lực hậu thuẫn cho chính quyền quân phiệt đó là ta có thể xác định được chế độ Thiệu có phải là một chế độ diệm không diệm không. Vậy thì những ai đã làm việc cho Thiệu? Trong dinh đầu lập có cố vấn an ninh tỉnh báo, kiêm cố vấn quân sự, là Đảng Văn Quang người con nuôi tinh thần của bà ấm chị ruột Tổng thống Diệm và là thân mẫu của giám mục Bùi Văn Lương thời Diệm Ngoài những chức vụ chính thức Quang còn có những nhiệm vụ bí mật là thiết lập kế hoạch và phối hợp công tác của các cơ quan chính quyền để triệt phá các thành phần đối lập với chế độ mà đối tượng số một là Phật giáo Quang cũng là người điều động một hệ thống tổ chức buôn thuốc phiện lậu để chia lời với Thiệu như Ngô Đình Nhu trước kia buôn thuốc phiện lậu để làm giàu mà Maoen đã nói trong cuốn sách của mình. Cố vấn phụ trách kinh tài là dược sĩ Nguyễn Cao Thăng, giám đốc hãng thuốc OPV, người công giáo Phú cam từng làm dân biểu gian và kinh tài cho anh em ông Diệm. Nhiệm vụ chính trị của Thăng là xây dựng cho Thiệu một quốc hội bổ nhiệm mà đa số phải là người công giáo. Chính Thăng thay Thiệu để giao thiệp, mua chuộc hướng dẫn và kiểm soát quốc hội để hướng định chế gọi là dân cử này ủng hộ đường lối của Thiệu Khi Thăng bất thình lình chết vì bệnh ung thư thì phụ tá của Thăng trong dinh độc lập là Nguyễn Văn Ngân lên thay thế Ngân là người công giáo nghệ tĩnh bà con của Linh Mục ca Văn Luận đúng như giáo sư Nguyễn Khắc Ngữ đã nói trong tác phẩm Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa thì hết Thăng rồi đến Ngân họ chính là những người nắm giữ tay hòm chìa khóa của cái quỹ chi tiền cho các dân biểu, nghị sĩ và các lực lượng thần tín cố vấn chính trị và là tối cao quân sự của thiệu một cách không chính thức trong dinh độc lập là linh mục Ca văn luận nguyên là một công thần của nhà ngô Ca văn luận may mắn được anh em ông diệm cho lên làm viện trưởng viện đại học huế nhưng đến năm 1963 trước cao trào đấu tranh dũng mãnh của phật giáo sinh viên và trí thức việt nam luận phải miễn cưỡng gia nhập theo nên bị nhà ngô cắt chức viện trưởng Cần nhắc lại rằng khi chế độ công giáo được phục hồi, cao văn luận bị khối công giáo chỉ trích thái độ chống chính quyền diệm trước kia, nên bèn tìm cách liên hệ để tiến thân với Thiệu và cuối cùng được Thiệu tín nhiệm. Nhờ cái mát của viện trưởng viện học cũ lại nhờ đi ngoại quốc nhiều, nên luận được Thiệu ra cho nhiệm vụ đặc biệt là giao thiệp, liên lạc với các chính khách Hoa Kỳ và đặc biệt với Tòa Thánh la mã. Cố vấn tình báo chiến lược là Huỳnh Văn Trọng, người được công giáo Phú Cam. Nguyên trọng là nhân viên cao cấp của Sở Liêm Phóng Pháp tại Trung Việt thời Pháp Việt và đã nhập Pháp tịch khi Pháp tử giã Đông Dương năm 1955. Đáng lẽ trọng có theo Pháp về mẫu quốc nhưng vì trọng có biệt tài về ngành phạm gián nên Pháp bèn gửi trọng qua cao miên tiếp tục phụ trách ngành tình báo cho Pháp trong ý đồ hiểm trợ cho Sihanouk và Cộng sản của Y Pháp Việt Nam cộng hòa và cũng nhờ tư cách và loại công tác đó mà chẳng đã mật thiết liên hệ với Việt Cộng Kỳ Thiệu mới lên cầm quyền lợi dụng tình hình còn chưa ổn định và lợi dụng thế lực công giáo đang phổi phục Chẳng bèn liên lạc với Linh Mục Nhuận và Thiếu tá Nguyễn Đức Sích người công giáo Huế tỉnh trường gia đình thời diện để nhờ giới thiệu với Thiệu và Quang rồi được cử chỉ huy ngành tình báo chiến lược cho dịch độc lập Tuy nhiên dần dần tình ba Mỹ tìm ra được lý lịch dĩ vãng của chồng và bắt được Trọng liên lạc với gián điệp Cộng sản, nên Trọng và một số cộng sự viên bị bắt và bị Tòa án quân sự tuyên án đẩy ra quần thẳng. Như vậy, trong một chế độ mà các quyết định sinh tử liên hệ đến vận mệnh quốc gia tập trung vào một người, chứ không phải vào những hội đồng an ninh, hội đồng nội các hay quốc hội như chế độ thiệu, thì vai trò cố vấn trong những buổi họp kín giới hạn mới là vai trò mấu chốt Mà bốn người cố vấn quân sự chính trị kinh tài và tình báo, tuy xuất thân từ những môi trường khác, sinh hoạt trong những lĩnh vực khác nhau, tiến thân từ những trình độ khác nhau, nhưng lại có một yếu tố chung rất nổi bật, đó là tôn giáo của họ, đó là cái liên hệ ruột thịt và sắt đá vào giáo hội thiên chúa giáo Việt Nam. Mà nhờ đó họ đã bước lên được vị trí gần nhất chung quanh ông Tổng thống Công giáo của nền đệ nhị Cộng hòa. Họ cần Thiệu cũng như Thiệu cần họ trong cái thế thỏa hiệp để san sẻ quyền lực và củng cố quyền lực. Con triên ngôn đạo Nguyễn Văn Thiệu đã không cần thắp đuốc tìm nhân tài mà chỉ cần mở cửa quyền lực đón người đồng đạo là có đủ quyền lực để cai trị miền Nam. Vì khi đã có tứ trụ triều đình người thiên chúa giáo rồi thì cũng như diệm ngày xưa trong chính sách nhân lực cả cái hệ thống vận hành trung cấp ở dưới phải là các linh mục và các tín đồ thiên chúa giáo khác Trước hết là Linh Mục Nhuận và nhóm Nguyễn Đức Sích phụ trách việc theo dõi, dò xét các đảng phái tôn giáo và những thành phần đối lập rồi báo cáo thẳng cho đảng Văn Quang. Linh Mục Nhuận là cha sở thuộc họ đảo Phú Nhuận, sau đó được thiệu và quang đền mục công lao bằng cách giúp tiền bạc để xây cất một giáo đường đổ sổ tân kỳ tại Phú Nhuận. Đối diện với ngôi chùa đảo Tam Kỳ Phổ Độ của Cao Đài, gần cổng số 4 Bộ Tổng Tham Mưu, đường lên quân y viện cộng hòa còn thiếu tá nguyễn đức sích có người anh là linh mục hiện sống ở úc được thiệu và quang cho giữ chức giám sát trong quan giám sát viện phụ tá bí mật cho nguyễn xuân tích là bà con của thiệu giữ chức chủ tịch viện giám sát người phụ tá miền trung cho linh mục nhuận có tên là huỳnh mút biệt hiệu là huỳnh ái việt quê ở quảng ngãi vốn là một cán bộ việt nam quốc dân đảng từng được ngô đình cẩn mua chuộc trước kia những hoạt động phản đảng của huỳnh bút được anh em việt quốc biết rõ từ thời ngô đình diệm một linh mục khác mà bà con nguyễn phước tộc hầu như ai cũng biết là linh mục bửu dưỡng vị cố vấn bí mật đặc trách văn hóa giáo dục cho chính quyền thiệu bửu dưỡng là người đã cùng với ngô đình nhu khai sinh ra cái quái thai chủ nghĩa nhân vị duy linh và hiểm trợ cho chế độ diệm tiến hành sách lược công giáo hóa việt nam mà tôi đã đề cập trong những chương trước cuộc cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 63 đã bị linh mục này bóp méo nội dung của nó và chỉ xem như là một cuộc chiến tranh tôn giáo mà Phật giáo là kẻ thù đã lập đổ chế độ. Nên khi Thiệu cầm quyền, Bù Dưỡng đã tự nguyện đến hợp tác với chỉ một ý đồ là phục hồi lại các nhân sự của chế độ cũ để nắm lấy quảng máy chính quyền mà trả thù Phật giáo. Bù Dưỡng đã được Thiệu và Hoa Kỳ giúp đỡ thiết lập trường đại học Minh Đức để cùng với trường đại học chính trị kinh doanh Đà Lạt của Ngô Đình Thục trước kia làm công việc trồng người cho chế độ Công giáo trị mới bị cầm thủ Phật giáo quá độ biểu giữ nó không ngại nguồn suối dục khuyến khích sinh viên Công giáo trường Minh Đức viết bài đả kích công khai Phật giáo trên tờ Nguyệt San Đại học Minh Đức cơ quan ngôn luận chính thức của nhà trường nhiều cựu sinh viên Minh Đức và bạn hạnh hẳn không thể nào quên được những bài báo ký tên Thích Quang đã có những luận điệu hạ nhục cả Đức Thích Ca mở trường đại học Minh Bửu, Bửu Dưỡng và cuối công giáo còn ganh đua với trường đại học bản hành của Phật giáo đang thu hút đông đảo sinh viên thanh niên hướng về tình tự và truyền thống dân tộc một vị giám đốc nổi tiếng khác là Nguyễn Văn Thuận gọi Tổng thống Diệm bằng cậu ruột và cai quản giáo phận Nha Trang ông là một người thông minh khôn ngoan và thâm thúy ông cũng là vị giám mục trẻ tuổi nhất trong hàng giáo phẩm cao cấp của giáo hội thiên chúa giáo việt nam. Tôi gặp ông lần đầu tại paris năm 1956 do linh mục giảng hiện ở pháp giới thiệu. Lúc bây giờ ông bí mật hoạt động lôi kéo kiểu bảo pháp về với chế độ diệm, đồng thời vận động tu sĩ và trí thức trẻ thiên chúa giáo pháp ủng hộ cho chế độ của người cậu ruột ông ta. Sự sụp đổ của chế độ và cái chết của ba người cậu ruột đã làm cho ông trở nên cứng rắn, quyết liệt hơn trong tham vọng xây dựng khối thiên chúa giáo thành một lực lượng sắt thép để nắm chính quyền tại miền Nam và biến miền Nam thành một người con hiếu thảo của giáo hội La Mã hầu trả mối thủ gia tộc theo sách lược của các ông cậu ruột trước kia Những tổ chức thiên chúa giáo quốc tế còn tiếc thương gia đình họ Ngô đã ngầm giúp giám mục thuận sớm trở thành một nhân vật quan trọng của giáo hội Việt Nam để ông có uy thế và phương tiện hoạt động chính trị Vì thế Cho nên dù là một giám mục còn trẻ tuổi, ông vẫn được giao phó trọng trách phụ tá, tổng giám mục Nguyễn Văn Bình. Ông còn được thiên chúa giáo quốc tế giao chức, tổng thủ quỹ Carita, một tổ chức từ thiện của thiên chúa giáo Hoa Kỳ, đặt trụ sở tại Philippines. Thật ra từ thời diệm đến thời thiệu, thiên chúa giáo quốc tế, đặc biệt là giáo hội Hoa Kỳ, đã đặt tại miền Nam rất nhiều cơ quan bề ngoài thì để làm việc từ thiện cho dân Việt Nam. Nhưng mục đích chúng là để mua chuộc dụ dỗ người Việt Theo đạo thiên chúa Để tránh dư luận Giám Mục Thuận hít công khai liên hệ với Thiệu Tại rừng độc lập Mà chỉ bí mật giao thiệp với Đặng Văn Quang Vốn là người em tinh thần của ông Tuy nhiên hành động bí mật của ông Không thể che mắt được Võ Văn Hải Một người rất khinh bỉ và thù ghét Nhóm công giáo cần lao Thù ghét Nguyễn Văn Thiệu và Đặng Văn Quang Cũng như dưới thời Tổng thống đình Diệm Mà Hải đã đề tâm theo dõi những hành động ám muội của anh em Tổng thông Diệp. Ngày nay Hải lại theo dõi Đức Cha Thuận và biết được ông ta cùng với Đặng Văn Quang cầm đầu tổ chức buôn vỏ đạn, trọng pháo mà theo Hải thì thương vụ lên đến 800 triệu bạc Việt Nam. Như vậy 7 nhân vật thiên chúa giáo mà tôi vừa kể trên mà đến 4 đã là giám mục, là lịch mục đã thực sự là những người quần tụ chung quanh vị Tổng thống cũng theo thiên chúa giáo để tạo ra cái đầu não nắm lấy vận mệnh của miền Nam, họ bám lấy Thiệu mà sống và phát triển cũng như Thiệu bám lấy họ mà tồn tại và thi thố quyền lực. Khi đã có cái đầu não vừa đồng đạo vừa đồng lợi như vậy, thì các bộ phận thừa hành cũng phản ánh nối dài cái tính chất đạo và lợi như thế để phù hợp khát khao và cái khuôn thước mà chế độ diệm để lại. Thật vậy ở thượng viện Nguyễn Văn Thiệu luôn luôn có 3 hay 4 liên danh công giáo vừa tay sai liên danh nguyễn văn huyền liên danh huỳnh văn cao liên danh nguyễn gia hiến và liên danh trần văn lắm gồm toàn là người công giáo hay là người của chế độ cũ nổi tiếng trung thành với ông diệm chức chủ tịch thượng viện suốt thời gian thiệu cầm quyền nằm trong tay hai nhân vật công giáo là nguyễn văn huyền và trần văn lắm ông lắm hiện sống ở úc châu đệ nhất phó chủ tịch là trần trung dung cháu rể tổng thống diệm và đệ nhị phó chủ tịch là phạm duy phiên một vị cựu quan lại tay chân thân cũ của Tổng thống Diệm. Cũng có thời ông Hoàng Xuân Tửu, một người công giáo quảng trị thuộc Đảng Đại Việt, Hà Thúc Ký, được bầu vào chức đệ nhị phó chủ tịch, nhưng đến năm 73-74, ông Tửu theo đường lối của Đảng quay ra chống đối thiệu trong phong trào chống tham nhũng của cha Trần Hữu Trành. Còn ở Hạ Viện, người công giáo, nhất là người công giáo di cư và tay chân cũ của chế độ Diệm, chiếm đa số đặc biệt là khối độc lập 19 người gồm toàn thành phần Công giáo Cần Lao, Doãn Nguyễn Quang luyện, Vũ Văn Mẫu, Phạm Lữ Giáo cầm đầu. Khối này đã giành lấy những chức Chủ tịch của các Ủy ban quan trọng để chi phối hạ viện. Theo giáo sư Nguyễn Khắc Ngữ trong những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa, thì ngay sau thành lập xong khối độc lập, Nguyễn Quang luyện vào dinh độc lập gặp Thiệu và hứa sẽ ủng hộ Thiệu để đổi lại những ưu đãi đặc biệt cũng vì thỏa hiệp đó mà nhóm dân biểu luyện máu giáo xuất ngoại buôn vàng lậu đô la lậu đổ lót đàn bà làm náo động dư luận quốc tế và làm mất quốc thể Việt Nam Thiệu và Quốc hội Công giáo vẫn che chở bỏ qua những kẻ vi phạm luật lệ không bị hình phạt nào kể cả biện pháp chế tài hành chính phê bình về sự thao túng và nguồn gốc của khối độc lập này một hôm nhân đàm đạo với chúng tôi dân biểu Trần Văn Tuyên Chủ tịch khối dân tộc đã mỉa mai rằng không phải vô tình mà khối dân biểu công giáo lấy tên độc lập mà phải biết rằng khối độc lập và dinh độc lập đều có chung một ý đồ nhằm chung một mục đích sống chung một lối sống chỉ phá nát quốc gia mà thôi. Người ta không quên những buổi thảo luận tại Hạ viện khối dân tộc của Trần Văn Tuyên và khối độc lập công giáo Giano của Thiệu thường nhiều lần tranh cái giận dữ gần như muốn đi đến xô sát. Nhưng khi có biểu quyết một dự luật nào thì thắng lợi vẫn về khối độc lập của Thiệu. Chức Tổng Thư ký Hạ Viện là một chức rất quan trọng vì có trách nhiệm điều hành Hạ Viện cả về mặt hành chính lẫn chính trị. Dĩ nhiên phải nằm trong tay dân biểu Đinh Xuân Minh mà nghị sĩ Nguyễn Văn chức hiện ở Mỹ là em vợ. Một người công giáo di cư mà cả gia đình nội ngoại đều tôn thờ Tổng thống Diệm. Chủ tịch Hạ Viện trong nhiệm kỳ đầu là ông Nguyễn bá Lương Ông ta không phải là người Công giáo nhưng được Thiệu và Thăng mua chuộc các dân biểu khác để sắp đặt bầu vật chức Chủ tịch Hạ viện vì ông là người ba phải, dễ dàng, dễ thuần phục và lại thích danh vị. Và lại lúc mới cầm quyền Thiệu thấy rằng Tổng thống đã là Công giáo, Chủ tịch Thượng viện đã là Công giáo nên Thiệu đặt Nguyễn Bá Lương đứng đầu Hạ viện để có thể làm bớt lộ liễu màu sắc Công giáo của chính quyền. Đây cũng chỉ là một thủ đoạn nối dài của thời đệ nhất Cộng hòa với một ông Nguyễn Ngọc Thơ, không công giáo, được anh em Diệu cố tình cho giữ chức vụ phó tổng thống để làm nhẹ cái thực tế rõ ràng là tổng thống công giáo. Các ông chủ tịch quốc hội thay phiên nhau như Trần Văn Lắm, Phạm Văn Nhu, Trương Vĩnh Lễ đều là người công giáo, cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu và cả gia đình cầm quyền cũng là công giáo. Như ông Nguyễn Bá Lương chỉ giữ chức Chủ tịch Hạ Viện nhiệm kỳ đầu mà thôi qua đến nhiệm kỳ 2 khi tình hình chiến tranh với chính trị trở nên chậm trọng có thể đe dọa vị trí lãnh đạo thì Thiệu phải lấy những biện pháp độc tài để kiểm soát lưỡng viện chặt chẽ hơn và vì cần sự ủng hộ công khai của định chế này nên Thiệu vận động để chức Chủ tịch Hạ Viện vào tay Nguyễn Bá Cần một công giáo cần lao nguyên là phó tỉnh trưởng định tường và cũng là một đàn em của Huỳnh Văn Cao thời cao còn là tư lệnh vùng 4 Với một quốc hội nằm trong tay đa số người công giáo và người của chế độ Diệm đang cấu kết với thiệu như thế, tất cả các dự luật thất nhân tâm như luật báo chí, luật ủy, quyền, việc hợp hiến hóa, cuộc bầu cử tổng thống, độc diễn đều đã được dễ dàng và mau chóng thông qua. Đó là không nói đến những hồ sơ tố cáo tham nhũng lộng quyền bị quốc hội dẹp bỏ trước sự công phẫn của nhân dân và chỉ trích gây gắt của báo chí như các nhật báo, bút thép, điện tín, dân tộc thành phần nhân sự thiên chúa giáo và thuộc chế độ diệm cũ không những chỉ nắm chức vụ lãnh đạo để khuynh loát ngành lập pháp mà quan trọng hơn còn cả trong ngành hành pháp bộ trưởng phụ thủ tướng nắm trong tay cao văn tường một tay chân trung thành của nhà ngô đã từng được ngô đình nhu cho làm đệ nhất phó chủ tịch quốc hội thời đệ nhất cộng hòa ngoại giao thì do các ông trần tránh thành trần văn lắm hay vương văn bắc thay phiên nhau cầm quyền Ông Thành và ông Lắm hay không biết là tay chân cũ của nhà Ngô. Còn ông Bắc là một người công giáo di cư. Bộ Ngoại giao là một bộ phận phụ trách việc vận động quốc tế tranh thủ dư luận thế giới hiểm trợ Việt Nam Cộng Hòa như là trong giai đoạn phải thương thuyết về Hà Nội và mặt trận giải phóng miền Nam. Nhưng nhìn lại dĩ vãng ta thấy các nhà ngoại giao của chúng ta chỉ coi sinh mạng quốc gia là trò đùa. Ông Trần Văn Lắm đi Phó Hội tại Paris thì chỉ vang vang làm lại một lời tuyên bố. Hòa bình trông thấy ở cuối đường hầm của Kissinger mà thôi, mặc dầu những điều kiện hòa bình đó chỉ giúp mở cửa cho Cộng sản dễ dàng thôn tính miền Nam. Có Đông vương Vân Bắc mới lên giữ chức bộ trưởng ngoại giao được ít tháng, vội vã cho vợ con xuất ngoại an cư ở nước ngoài và thỉnh thoảng mượn cớ công du để đi thăm. Hầu ý của ông là khi có biến, ông sẽ trốn thoát dễ dàng, không phải bận biệu thế nhì. Cây hậu ý đã nói lên rõ ràng việc ông hết lo cho gia đình trước khi lo cho một quê hương mà ông biết như là lá vàng sắp dụng. Bộ thông tin dĩ nhiên phải để cho ngô khắc tỉnh, học trò cũ của giám mục ngô đình thục và cựu dân biểu Nô thời đại nhất Cộng Hòa. Nhưng khi số trưởng đại học trung học, số trường kỹ thuật ở Hoa Kỳ và các nước đồng minh gia tăng viện trợ thì thiệu bèn hoãn chuyển ngô khắc tỉnh qua nắm bộ giáo dục để có thể kiểm soát lực lượng giáo chức và thanh niên sinh viên, bốn là lực lượng tiền phong luôn luôn dễ dàng nổi loạn. Để tỉnh có đủ uy tín đối phó với lớp trí thức khoa bảng, thiệu cử một phụ tá cũng khoa bảng, giúp tỉnh và dĩ nhiên phụ tá này phải là một tín đồ tiên chuyên giáo gốc Huế, thân tín với chế độ cũ, ông Bùi Xuân Bạc. Tuy nhiên, thiệu biết rằng lập pháp, hành pháp hay tư pháp trong một miền Nam chiến tranh và một chế độ do Mỹ điều động vẫn chưa đủ để củng cố quyền lực mà chính quân đội mới là thành tố quyết định sức mạnh của kẻ cầm quyền hơn ai hết thì biết rõ vai trò của quân đội trong những biến cố chính trị cũng hơn ai hết Thiệu biết rõ sự cần thiết phải công giáo hóa quân đội mới hoàn tất được cái khước với lực lượng công giáo đang hung hăng sống dậy tại miền Nam mà trong một chế độ độc tài của một quốc gia đang có chiến tranh như Việt Nam thì sức mạnh của quân đội hầu như nằm trong tay một số tướng tá cao cấp cho nên chính thành phần nhân sự lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa là thành phần mà Thiệu và cuối công giáo thỏa hiệp chặt chẽ và lầu bệnh nhân. Trước hết, Thiệu Giàn xếp cho cao văn viên giữ chức Tổng tham mưu trưởng và đàn em của Viên là Đồng Văn Khuyến thì vừa là Tổng tham mưu phó vừa là Tổng cục tiếp vận. Viên là thành phần trung thành tuyệt đối với Tổng thống Diệp. Vợ Viên là tay chân đắc lực của bà Nhu trong phòng trào phụ nữ lên đời cũ. Viên đã được Tổng thống Diệm cử giữ chức tư lệnh nhảy dù, thay thế Đại tá Nguyễn Chính Thi sau cuộc đảo chính thất bại năm 1960, mặc dù Viên chưa được một ngày trong binh chủng này và chỉ mới mang cấp bậc chúng ta. Trong đêm cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 63, Viên đã trả lời Dương Văn Minh là không theo cách mạng mà chỉ tuân lệnh Tổng thống Diệm mà thôi. Viên đã nắm giữ phần trọng yếu trong cuộc chỉnh lý hạ bệ Dương Văn Minh vào cuối tháng riêng năm 1964 và gián tiếp chịu trách nhiệm trong việc hạ sát thiếu tái nhung, tái trái nhảy dù do sĩ quan công giáo chủ sướng. Hồ sơ quân vụ của Viên ghi đầy những công lao lớn trung thành với nhà ngô, nên càng được khối công giáo trong quân đội tín nhiệm và ủng hộ. Khối nối vợ Viên quá lộng hành với như nhiều tai tiếng nên vị trí của Viên bị đe dọa. Viên thu mình ngậm miệng lại và chỉ biết tìm nguồn vui qua việc luyện tập yoga tại nhà hay trao dổi học vấn mà không để tâm nhiều vào việc chỉ huy quân đội. Đã có lần thiệu định để đỗ cao trí thay viên, nhưng áp lực ở khối công giáo của người anh ruột là đại sứ Nguyễn Văn Kiều và của Mỹ quá mạnh nên viên vẫn là một thứ tổng tham mưu trưởng nhàn hạ cho đến ngày bỏ nước ra đi. Tổng cục chiến tranh chính trị Các cục trực thuộc như cục tuyên úy, cục chiến tranh tâm lý, cục an ninh quân đội, đài phát thanh và báo trị quân đội, thì do Trần Văn Trung, một người công giáo Phú Cam điều khiển, Cơ quan này đáng lẽ phải bảo vệ tinh thần quân đội thì lại trở thành một khí cụ cho các tuyên úy công giáo khai thác lợi dụng để tuyên truyền phát triển thiên chú giáo cho quân đội. Hiện tượng này không lộ liễu như dưới thời diệm nên người ngoài ít ai biết đến. Nhưng các phần tử thuộc các tôn giáo khác thì thấy rất rõ và tuy bất bình mà không dám công khai nói ra. Cầm đầu nhà động viên là Bùi Đình đạm một sĩ quan công giáo di cư và từng là kẻ dưới quyền huỳnh văn cao. Đàm liên hệ mật thiết với Linh Mục Trần Du, chủ nhiệm báo hòa bình, vị Linh Mục cùng với người cháu, gọi ông là cậu ruột, mà tôi quên tên, làm quản lý báo hòa bình, và nằm trong hệ thống tình báo đặc trách việc theo dõi hoạt động báo chí cho nhóm thiệu quà. Đạo là sĩ quan hoàn toàn thiếu khả năng, nhưng nhờ ngoan đạo mà được thiệu ra cho chức vụ giám đốc nhà động viên, một cơ quan vô cùng quan trọng và dễ dàng làm tiền dân chúng trong một quốc gia đang có chiến tranh. Phụ tá, cho đảm là đại tá Huỳnh Văn Lan, lại cũng là một sĩ quan công giáo khác. Xuống thêm một chút ở các đơn vị địa phương và thực sự nắm quân là các chức vụ tư lệnh quân đoàn, sư đoàn, thì những tướng tá công giáo cần lao hoặc tay chân của chế độ cũ cũng nắm phần đa số mà tiêu biểu là Ngô Du, Phạm Quốc Thuận, Đỗ Cao Trí, Trần Văn Minh, cựu tỉnh trưởng Long Xuyên thời nhé Cộng Hòa, tay chân của Đặng Văn Quang, Phạm Văn Phú, nguyên tư lệnh phó lực lượng đặc biệt của Lê Quang Tùng, Nguyễn Văn Toàn từng chỉ huy thiết giáp tấn công Phật giáo trong biến cố 1966. Lữ Lan, một tay chân thân tín của tổng thống Diệm, nên được Cao Thế Dung đề cao trong cuốn Làm thế nào giết một tổng thống. Thời làm tư lệnh quân khu 2, Lan đã chiếm đoạt 30 mẫu đất tại Ba Ngòi, nhưng rồi bị Phong Trào cắm rồi của thương phế binh lên án tham nhũng và giành lại để họ xây nhà sau quân đội là cảnh sát công an ban đầu vì còn có Nguyễn Cao Kỳ làm phó tổng thống nên Thiệu đồng ý để cho đại tá Trần Văn Hai sau khi tướng Loan bị thương trong biến cố tên Mậu Thần làm tổng giám đốc nhưng vì hai thân với đảng Đại Việt và lại là một sĩ quan liêm chính nên muốn nắm vững công an Thiệu đặt trung tá Nguyễn Mâu một người công giáo cẩn lao từng thay Nguyễn Văn Đằng trong chức vụ tỉnh trường Thừa Thiên để đàn áp Phật giáo năm 1963 Nắm chức vụ phụ tá ngành công an đặc biệt Một chức vụ sinh sát Do Nguyễn Văn Hiếu nắm giữ thời chế độ diện Sau đó khi Phó Tổng thống Không phải là kỳ nữa Thiệu Bèn giao chức Tổng Giám đốc Cảnh sát Công an Chống Nguyễn Khắc Bình Vừa là bà con với vợ Thiệu Vừa lại có công với nhóm công giáo Cần Lào Bình có công tố cáo Với ông Ngô Đình Nhu Hành động phản loạn của tướng Nguyễn Hữu có Khi có xuống Mỹ Tho tổ chức đào chính chế độ diện Năm 1963 như vậy với một quân đội có những ca văn viên đồng văn khuyên trần văn trung bùi đình đảm huỳnh văn lang ngô du phạm quốc thuần đỗ cao trí trần văn minh phạm văn phú nguyễn văn toàn lữ lan nắm những chức vụ then chốt và với một lực lượng công an cảnh sát có những nguyễn mâu nguyễn khắc bình thiếu đã vá lại được mạng lưới cần lao công giáo bị rách vào năm 1963 để phủ xuống một quân lực mà các thành phần ưu tú trong sạch nhất thì nằm ở tuyến đầu khói lửa, chứ không phải tại các thủ bộ ở thủ đô Sài Gòn. Với tình hình an ninh càng lúc càng suy thoái và tiếp nối chính sách quân sự hóa, các tỉnh trưởng của chế đô diệm thiệu mở rộng mạng lưới công giáo ra khắp nơi, thiệu quảng trắng trận và khuyến khích bổ nhiệm các sĩ quan cần lao cũ tại địa phương Đông Phật Tử như Đại tá Thân, Đại tá Hữu Duệ, Tại Thừa Thiên và Đại tá Nguyễn Ngọc Khôi tại Đà Nẵng. Hai sĩ quan sau là hai sĩ quan thiên chúa giáo cao cấp thủ đứa đoàn liên binh phòng vệ tổng phủ công diệm trước năm 1963. Còn đại tá thân là tay chân của linh mục cao văn luận. Ngoài các cơ quan công quyền được công giáo hóa, dần dần Thiệu còn với tay nắm lấy tổng liên đoàn lao động, một sản phẩm quốc nhu để lại, hầu làm hậu thuẫn cho Thiệu. Tổng liên đoàn lao động vẫn do Trần Quốc Bửu, nguyên ủy viên trung ương đảng Cần Lao, giữ chức chủ tịch với một vị phụ tá là ông Nguyễn Bửu, người Công giáo Quảng Bình Dưới thời thiệu, chính Nguyễn Bửu mới là người thật sự điều hành Tổng Liên đoàn. Vì Trần Quốc Bửu đã được thiệu, giao phó nhiệm vụ giao thiệp với các nghiệp đoàn Hoa Kỳ và bí mật liên hệ với cơ quan CIA Mỹ. Việc mà Bửu thi hành từ thời ông Nhu lợi dụng các vụ xuất ngoại, Trần Quốc Bửu chuyển tiền ra nước ngoài một số lự tiền đáng kể để mua cho vợ bé một ngôi biệt thự sang trọng tại Thụy Sĩ.